Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buồn, còn mẹ nó. Phía bên kia, Trương Phong dường như cũng cảm nhận được một cỗ yêu khí cường đại vừa bạo khởi. Hắn trong lòng đoán ra được nguyên cớ vì đâu, nên không khỏi lớn tiếng chửi thề. Có nhìn không ngoài dự đoán của Trương Phong, hiện tại phí chức đồ án đâm dương đã xuất hiện một nhân dạng. Kẻ nọ cường đại đến mức mà hấp lực to lớn của đồ án đâm dương đối với hắn chẳng có chút may may tồn tại thực lại mà mối liên kết của ngũ hành chi lực con bị kẻ kia dùng tay không xé rách, cái như vậy thuận lợi tiến qua đồ án. Sương Cuồng. Phi sao đồ án nam dương Trừng Phong ngài tay nắm chặt quy điển song giản, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào nhân dạng kẻ mới đến tiến tới mà gần lên. Đối diện với hắn, khuôn mặt được tạo hình bởi dây leo bỗng nhiên hiện lên nét cười khinh miệt, đoạn mở miệng mà nói: Người nghĩ người là đối thủ của ta sao hả? Trương Phong nghe thấy hắn nói như vậy thì có chút khó chịu mà đáp. Tuyệt đối là không thể. Vậy tại sao không sớm chạy đi? Sơn quần hỏi lại, Trương Phong liền nhạt nhạt mà đáp. Người tu đạo gặp ta ma thì liền trốn tránh thì tự hỏi tu để làm gì? Ta biết người cường đại nhưng không phải vì thế mà ta liền trốn tránh. Hôm nay Trương Phong ta... "Giょ hồn phi phách tán đã đây đây, công nhất quyết đem hết sợ học khó nhọc tu luyện thời gian qua, qua đánh một trận thống khoái, con mẹ nó tới đây cho ta cảm thụ thứ mà ngươi gọi là thượng cổ kia một chút." Những lời khí khái của Trưng Phong nghe qua thì hào khí ngút trời, thế nhưng lọn Phật tai của Sương Cuồng thì lại như một trò cười. Hắn ngở cổ lên cười lớn, đoàn dương ánh mắt âm lãnh nhìn về phía của Trưng Phong nó như ra lệnh. "Tiểu tử, Nếu ngươi giết được hắn ta nhất định thu nạp ngươi." Nói đoạn Di Lão rút dần đi, để lộ ra ánh mắt phẫn nộ xen lẫn phẫn khích của Trương Phà. Ngay lúc mà Trương Phong cùng Trương Phà sắp bước vào một hồi kịch chiến sinh tử, thì phía ngoài cửa đại tướng binh đao chém giết tất phần nào lắng xuống, đám tà vật điên loạn bị nhốt trong đại trận, nơi khe sâu bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Bốn âm sai ngưu đầu mã diên cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng vì vậy giành tay tiến qua phía trận chiến của hai bên chính tà huyền môn trừ vấn tội danh của đám yêu tộc. Huệ Tiềm Thư sau khi nhận ra bốn vị âm sai nhập chiến đấu thì không khỏi tức giận. Hắn thân là yêu vương bá khí, làm gì để bốn âm sai kia vào mất? Chẳng thèm nhắc đến âm dương luật lệ, trực tiếp hò hét yêu chúng tiến lên nghênh đón. Thế nhưng lục yêu thú yêu linh làm gì có thực lực đối kháng lại âm phủ chính thần, rất nhiều kẻ ngu dốt tiến lên đánh nhành giống vong mạng. Các người gây hại dương giới còn dám cả gan đối chọi lại âm phủ chính thần. Ngưu tướng quân sắc mặt xanh tím lẫn lộn nói rõ ràng, đang vô cùng tức giận. Đối diện với hắn lúc này là hắc khủng tinh, vừa nãy hắn nhận được phân phó của huyết tiêm thư, tự bỏ chiến đấu cùng quy nương Điền qua ngẩn chờ ngưu đầu cùng Mã Diễn. Âm phù chính thần là sao, cái người bất quá công chỉ là dã quỷ trung cấp, có tư cách gì hò hét tại chỗ này? Nếu không mau cút xuống âm giới đừng trách ta không đè mặt Diêm La Vương, ngông cuồng. Mã Diễn đứng một bên nghe thấy những lời kia thì cả giận quát. Trưởng thương trong tay của hắn Vũ Động nhắm mắt cũng tinh mà đâm tới. Phía bên kia, Ngưu Đầu Tướng quân cũng sớm bị chọc điên, đại đao trong tay của hắn quét ra một đường diện là chăng khuyết, hồng mãnh nhắm cổ Hắc Củng Tinh chặt tới. Đối diện với hai vị âm phù chính thần đang tiến đến điều vũ bão, Hắc Củng Tinh mở miệng cười tà mị, kế đó khom người huyễn hóa ra chân thần gấu đen. Vườn đôi chân trước to lớn chống đỡ thương trường cùng đại đao. Miệng rồng thở ra một mùi hôi thối tanh tưởi, không ngừng nhắm ngêu đầu mã diện mà cắn tới. Ở bên một trận chiến khác, Tỷ Hắc Bạch Vô Thường cũng đã gia nhập chiến đấu, đối thủ của bọn họ hiện tại chính là Hắc Bạch Nhị Quỷ, quỷ nô của Trương Pha. Bốn người đều có thực lực giả quỷ trung cấp, nên nhìn qua cân tài cân sức. Đám người của Hoàng Linh sau khi nhận được sự giúp đỡ của Hắc Bạch Vô Thường thì mau chóng rút lui trên mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi, thân thể cũng thụ thương không nhẹ. Thế nhưng ngay khi lui ra khỏi chiến đấu, cả bốn màu trắng mang theo tâm trạng lo lắng lao nhanh về phía tâm trận. Các người hôm nay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net